cho các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Phạm vô thức cảm thán một tiếng, cảnh còn người mất. Lão già kia, vẫn còn nốc rượu của ông nữa hả, mau ra đây." Liễu Minh Hà kéo Sở Phạm, vui vẻ đến mức chẳng biết làm thế nào, bà ấy đẳng hắng một tiếng rồi gào lên với Chu Long đang uống rượu ở bên trong. "Ra đây mà xem này, ai về rồi." Sờ phàm sờ mũi 10 năm rồi Tính cách của mẹ nuôi mình vẫn mạnh mẽ như thế Bà già chết bằm Có xong chưa Bình thường bà không cho tôi uống rượu Hôm nay là ngày con gái đính hôn Mà bà còn cản tôi Giọng nói thô kịch của một người đàn ông Nhanh chóng vang lên từ trong phòng Hôm nay Cho dù ông trời có xuống Thì cũng đừng hòng cản tôi Một người đàn ông cường tráng Mặt mũi đèn xì ngậm tàu hút thuốc Vừa lầm bầm chửi mắng vừa đi ra ngoài Ông ta trừng mắt Tỏ vẻ không chịu Sở phạm cất tiếng Bố Chú Lâm ngẩng đầu nhìn gò má của sở phạm Đột nhiên cơ thể của ông ấy run rẩy Cạch Đột nhiên tàu hút thuốc trong tay ông ấy Rớt ngay xuống đất Ông ấy bất ngờ đến nỗi nháo đuổi mình Rồi sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt sở phạm Dường như có trăm ngàn lời muốn nói Nhưng cuối cùng Thì chỉ thốt ra được một câu Về rồi à Giọng nói của ông ta hơi run run Con về rồi Sợ phàm đáp Chú lòng siết chặt nắm tay Ông ta đấm mạnh vào lồng ngực của sở phàm Đôi mắt ửng đỏ dán chắc rồi Cũng cao hơn rồi Đi linh mấy năm cũng không uổng Liều Minh Hà tỏ vẻ bất mãn Nói sang nói bậy cái gì đó Rõ dạ ràng tiểu phàm ốm hơn rồi kìa Ông coi đi Con mình khổ đến cỡ nào hả Chú lòng chê bật cười hà hà hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của ông ấy chìa vòng sang ôm vai sở phàm trong vô thức, nhưng rồi ông ấy lại phát hiện ra thằng nhóc xấu xa này đã cao hơn mình một cái đầu, đã là đàn ông rồi. Đi thôi, đi uống vài ly với bố. Vâng, sở phàm theo chủ lòng đi vào phòng, tình cha nhiều núi, tuy im lặng nhưng lại sâu nặng, không cần phải lên tiếng, chỉ cần một hành động, một chén rượu mạnh là đủ rồi. Sau khi sở phàm đến đây, bạn bè và hàng xóm vốn đang tụ tập chuyện trò đều bị thu hút. Ai nấy cũng xỉ sầm chỉ trò sở phàm. Đây là con nuôi của ông chú. Chẳng phải 10 năm trước đã đi lính rồi à? Sao lại về rồi? Còn sao nữa? Không sống nổi trong quân đội thì về chơi sao? Nhìn cái bộ dạng nghèo túng của cậu ta kìa. Chẳng nên cơm cháo gì. Nhìn lúc còn nhỏ là đoán được tương lai sau này thế nào rồi. Tôi nói từ lâu rồi mà. cái thằng này chẳng làm nên được cho chống gì đâu nghe nói cậu ta là thành mai trúc mã của dĩnh dĩnh trước kia ông chu có ý tác hợp bọn họ may mà dĩnh dĩnh không cưới cậu ta chưa bằng không lại làm lỡ dở tương lai của người ta ha, chồng chưa cưới của dĩnh dĩnh là cậu ấm nhà giàu trẻ trung tài năng cái thằng nghèo rớt mộng tơi này bắt tay cho người ta còn chưa xứng lại chẳng phải thế à cũng chỉ có mình vợ chồng nhà ông trù coi cậu ta như cục cưng Có ai mà thèm cậu ta đâu chứ Tiếng gì sầm tán chuyện Của bọn họ Lào xao bốn phía Vô dĩ là một buổi tiệc đính hôn vui vẻ Thế mà bầu không khí lại trở nên kỳ dị Trong phút chốc Sở phàm liêu lạc cõi sống chết Trong nhiều năm này Đã nhìn thấu lòng người từ lâu Những lời ong tiếng ve này Chẳng là cái thá gì cả Nhưng Lưu Minh Hà tính tình ngay thẳng mạnh mẽ Không chịu được nữa Bà ấy chống nạnh Hùng hùng hồ hồ Chửi đám bà tam kia một chập bảo ai mà dám nói nhăng nói cuội thì bà ấy sẽ tạt gáo nước rửa trần vào người ngay chủ lòng cũng hời lạnh ông ấy nắm tay sở phàm cố tình la lớn giữa đám đông đi nào con trai theo bố nuôi lên ghế chủ tọa chúng ta uống một chầu cho sướng bố chủ dĩnh nữ chính trong buổi tiệc ngày hôm nay đỏ mặt cô ta bất mãn nhíu mày lại ghế chủ tọa chỉ dành cho người có công danh hiền hách để cho sở phàm ngồi ở đó còn ra thể thống gì nữa, rõ ràng đang là mình mất mặt đây mà. Cô ta bực dọc ngồi xuống, cùng Hàn Huyền với khách khứa xung quanh không buồn quan tâm đến Sở phàm nữa, coi anh như không khí vậy. Ấy, chúc giải tương lai đến rồi kìa. Chúc mừng nhé, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Đúng thật là thanh niên tài năng, kim đồng ngọc nữ. Vào lúc này, đột nhiên có tiếng ca tụng rộ lên, chú giải tương lai, Tôn Minh Hưng mặc áo vest đi giày da phong độ ngời ngời khoác tay Châu Dĩnh đi kính rượu cảm ơn thăm hỏi trong lúc nhất thời nổi bật tột cùng chiếm hết sự chú ý của mọi người Châu Dĩnh có thể tìm được rẻ tài vừa đẹp trai vừa giàu có thế này khiến cho hàng xóm và họ hàng hầm mộ ghen tị muốn chết bọn họ không ngừng than oán bản thân mình không tốt số không may mắn được như thế để tôi giới thiệu với anh đây là chồng chưa cưới của tôi tôn Minh Hưng Chu Dĩnh đến trước mặt Sở Phàm, cô ta to vẻ kiêu ngạo ra rào giống như một con thiên nga trắng cao ngạo vậy. Anh ta là Sở Phàm, con nuôi của bố em. Sở Phàm hơi lờ đãng. Cô bé từng đeo bám theo mình như hình với bóng mà bây giờ chẳng còn muốn gọi mình một tiếng anh. Ồ, Tô Minh Hưng vực dậy tinh thần, quan sát Sở Phàm thật kỹ, anh ta đã từng nghe thấy một vài lời đồn nói là Chu Dĩnh và anh là thành mai trúc mã. Chu Lâm không thích con rẻ như mình. Cái tên này có tư cách gì để làm tình địch với mình chứ? Ngài Dĩnh Dĩnh nhắc đến anh từ lâu rồi. Tôi rất vui vì anh có thể đến tham dự tiệc đứng hôn của chúng tôi. Tôn Minh Hưng nở nụ cười đầy ân ý. Anh ta nở nụ cười nhiệt tình nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ dễu cợt. Tôn Minh Hưng, cậu chủ của tập đoàn Tôn Thị, phó tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Tôn Thị, thu nhập một năm là 1 triệu tám. Nhưng tôi sẽ tiếp quản tôn thị Từ tay bố mình sớm thôi Dĩnh dĩnh cười tôi Chắc chắn tôi có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy Anh ta ôm eo chù dĩnh Như thể tuyên bố chủ quyền Làm ra vẻ người thắng lợi Nghe nói anh đã nhập ngũ Có thang trước thành sĩ quan cấp tá chưa Ồ xem ra là chưa rồi Chưa bằng không sao anh lại giải ngũ Thời đại này ấy mà Một người không có học vấn Không có sở trường như anh Khó mà có tương lai lắm Chủ lòng đập ly rượu xuống bàn Ông ấy gắt gòng Cậu không nói chuyện Thì không ai nghĩ cậu cầm đâu Một công ty nhỏ tầm 20 triệu Nhưng lại cứ ưa ra vẻ mình giàu có lắm Còn ra vờ tập đoàn tô thị gì chứ Chẳng qua chỉ là cố tình nâng cao giá trị của mình Muốn trả đạp sở phàm mà thôi Ánh mắt của ông ấy trở nên cay độc Chỉ cần nhìn là ông ấy hiểu ngày Lòng dạ đen tối của tên tôn minh hương này Sở phàm là con trai của tôi Nó có thế nào thì cũng không đến phiên cậu hoa tay mùa chân. Bố vợ, con cũng chỉ quan tâm đến sở phàm thôi, đừng kích động. Tôn Minh Hưng cười hà hà, ra vẻ chẳng sao cả. Anh ta nhìn sở phàm với vẻ vệnh báo rồi các tiếng nói. Sở phàm, chúng ta là người một nhà, tùy tiện nói vài câu thôi, anh sẽ không để ý đâu, đúng không? Vào giờ phút này, sở phàm tháo tay ngay xuống, anh chớp mắt. Cậu nói gì? khuá miệng tuân minh hưng dần giật cái tên này chú dĩnh bực mình sở phàm anh không có phép lịch sự gì cả minh hưng quan tâm đến anh nên mới nói với anh như thế không ngờ anh hoàn toàn chẳng nghe gì cả xin lỗi thói quen nghề nghiệp giờ phàm ung dung duỗi eo trước giờ tôi không có hứng thú muốn nghe người khác nói hiu nói vượn lãng phí thời gian anh tuân minh hưng tức giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng Bản thân mình làm ra vẻ hoàn hảo như thế Mà cái tên này lại phớt lở à Cái gì thế này Chú dĩ nghiên rằng Cô ta hận cái tên sở phàm không mời mà đến muốn chết Chú Long lại vui vẻ vô cùng Ông ấy phá ra cười hà hà Giỏi lắm nhóc con Nào uống với bố vài ly Bố con kính bố Sở phàm thản nhiên uống rượu ăn mùi với chú Long Chẳng phải vui vẻ lắm à Hoàn toàn phớt lở con rẻ tương lai Hoàn hảo như tôn minh hưng Khiến cho sắc mặt anh ta u ám tột cùng Và lúc này Chú Dĩnh kéo tay Tôn Minh Hưng Cô ta dịu dàng nói Anh mới là con rể của nhà họ chú Đừng chấp bố em Ý của cô ta là Cho dù chú Lâm có thích sở phàm của ông ấy Đến đâu đi chăng nữa Thì cũng chẳng có ích gì cả Người ôm người đẹp về nhà Chẳng phải là Tôn Minh Hưng sao Tôn Minh Hưng cảm thấy thoải mái hơn nhiều Anh ta cười cười rồi nói Sao lại thế được tính tình bố ngay thẳng, anh đã quen rồi. Chỉ có điều, anh ta âm thầm liếc mắt nhìn sở phàm rồi nở nụ cười lạnh. Anh ta không dám làm gì chua lòng, nhưng còn sở phàm. Dám làm mình mất mặt sữa đám đông mà. Để xem xem hôm nay tao sẽ vả sưng mặt mày như thế nào. Sau ba chén rượu, ăn đủ 5 vị, khách khứa xung quanh lần lượt kính rượu Tôn Minh Hưng, lấy làm cậu con rể quý có gia thế không tầm thường này. Tôn Minh Hưng cũng hào phóng, cho dù là tìm việc hay là mượn tiền thậm chí chuyện có liên quan đến quan chức cũng nhận giúp điều này khiến cho anh ta trở thành tiêu điểm được khen ngợi giữa đám đông vô cùng vinh quang Chu Dĩnh cũng cảm thấy tự hào và kích động sắc mặt cô ta hồng hào may mà ban đầu mắt mình không mù gửi cái tên nghèo túng như sợ phạm chứ bằng không làm gì được nở mày nở mặt như ngày hôm nay vào lúc này Lưu Minh Hà đang ôm một bầu tâm sự đột nhiên lên tiếng Minh Hưng, nhà con mở công ty lớn, chắc chắn cần người đáng tin cậy giúp sức. Sở Phạm vừa mới giải ngũ trở về, nhất thời chưa tìm được công việc. Hay là con sắp xếp một chỗ cho nó đi. Lưu Minh Hà rất khó mở lời, bàn tay đầy nếp nhăn đang cầm ly rượu của bà ấy run rẩy. Bà ấy nói: Minh Hưng, từ khi con và dĩnh dĩnh đến với nhau, cô chưa từng cầu xin con điều gì. Hôm nay xem như cô nhờ và con một lần, mong con xếp giúp một công việc. có được không? Bao ấy toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho sở phàm trong phút chốc sở phàm cảm thấy chua xót tình mẹ nhớ nước cho dù mình lớn đến mức nào đi chăng nữa thì trong lòng mẹ mình vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ bọn họ luôn luôn dè dặt cho đi mà không cần phải nhận lại mẹ không cần đâu sở phàm ngăn cản liêu mình hà hôm nay con trai của mẹ đã là quân thần danh tiếng hiền hách một phương. không cần phải cúi đầu trước bất kỳ người nào nữa, kể cả nhà họ sở trong kinh đô. Tuần Minh Hưng cũng vội vàng đỡ Lưu Minh Hà. Anh ta còn chưa kịp lên tiếng thì Chu Dĩnh đã không nhịn nổi nữa. Cô ta tỏ vẻ khó chịu. Mẹ, mẹ đừng quấy rối có được không? Công ty của Minh Hưng có phải là tổ chức từ thiện đâu? Mỗi một vị trí, mỗi một nghiệp vụ đều cần nhân tài chuyên nghiệp, thông qua từng bước lựa chọn mới được vào. Sở Phàm không có học vấn, không có năng lực. Chạy vào chỗ đó ăn không ngồi rồi à Mẹ sẽ khiến nhân viên bình thường nghĩ như thế nào Mẹ con Minh Hưng là gì chủ lòng đặt đũa xuống Ông đành giọng mà nói Sao hả còn chưa rời nhà mà đã lớn tiếng với mẹ con rồi sao cứng cánh rồi phải không Chú Dĩnh tỏ về tuổi thân Bố à Sao bố cứ thiên vị sở phàm thế Được rồi được rồi Tôn Minh Hưng vội vàng lên tiếng hòa giải Anh ta cười ha ha rồi nói Bố vợ, mẹ vợ dĩnh dĩnh nói đúng Kỹ thuật và tính chuyên nghiệp trong công ty của con cao lắm Đúng là không dễ sắp xếp việc làm cho anh ta Nhưng mà nếu bố mẹ đã mở lời Thì con sẽ nhất định sẽ làm theo Lúc Lưu Minh Hà vui mừng ra mặt Anh ta tỏ về trầm ngầm suy nghĩ một hồi lâu Sau đó mới cởi phá lên Rồi nói với sở phàm Thế này đi nhé Phòng vệ sinh trong công ty của tôi Còn thiếu một nhân viên dọn vệ sinh Tôi cảm thấy hợp với anh lắm Anh có muốn cân nhắc thử hay không? Bình thường cũng chỉ cần lau nhà Trà bồn cầu, rửa bồn tiểu Là mấy việc vặt đơn giản Ánh mắt sờ phàm trở nên lạnh lùng Nói bừa Chú lòng đứng phát dậy Ông ấy chỉ tay vào tồn bình hưng Rồi cất tiếng mắng Thằng nhóc con Cậu kêu con trai tôi trà bồn cầu cho cậu à? Mẹ nó, cậu nghĩ sao đấy? Ôi, bố vợ đừng nói thế Lao động nào có chia sang hèn gì đâu Do bố cả nghĩ quá đấy chứ Tôn Minh Hưng tỏ vẻ đắc ý, anh ta thả nhiên phá ra cười hà hà, rồi cầm ly lên. Thế này nhé, con kinh bố một ly, bố bớt giận. Bố, Chu lòng phông tay, hất bay ly rượu trong tay anh ta đi. Ai là bố vợ của cậu? Cút đi cho tôi, cút ngay. Tôi không có loại con rẻ như cậu, tránh xa con gái của tôi ra. Sau mặt Tôn Mình Hưng trở nên u ám ngay lập tức, đám người xung quanh bắt đầu cảm thấy hoang màng, Bọn họ xì xầm bàn tán với nhau. "Bố, bố quá đáng thế, mắc gì bố đối xử với Minh Hưng như vậy?" Chu Dĩnh không thể nhịn nổi nữa, cô ta lau nước mắt, gào lên với vẻ tuổi thần. "Mấy năm nay, nhà chúng ta đã sống như thế nào? Nếu như không có Minh Hưng âm thầm tiếp tế cứu trợ, thì nhà mình đã chết đói từ lâu rồi. Mắc gì bố đối xử với anh ấy như thế? Còn Sở Phạm thì sao? Bố nuôi anh ta lớn đến từng này tuổi?" nhưng vừa có mâu thuẫn là anh ta bỏ nhà đi ngay, biệt tâm biệt tích suốt 10 năm nay. Châu dĩnh hùng hổ chỉ tay vào mặt Sở Phạm, cô ta chút nỗi oán giận của mình ra. Anh ta đã cống hiến gì cho gia đình? Có cho nhà mình một đồng xu cắc bạc nào chưa? Anh ta có gì để so sánh với Minh Hưng? Sở Phạm nhíu mày, anh lên tiếng bảo: Chẳng phải tôi đã để lại giấy tờ nhà đất trước khi đi sao? Nếu đất đó có 1.000 mẫu, sắp sửa được khai phá thành khu thương mại rồi. Cho dù mọi người không làm gì, mỗi năm mang cho thuê cũng kiếm được 2-3 triệu tệ. Miếng đất đó là do anh để lại cho nhà họ chú. Nói chính xác là yêu cầu nhà họ sở ở Kinh Đô để lại cho chú Long giải quyết xong nỗi lo về sau của mình. Trước kia anh còn ngờ vực tại sao mình để lại một số tiền lớn nhiều thế mà 10 năm nay nhà họ chú vẫn sống trong căn nhà cũ, dùng dụng cụ cũ. Vô dĩ anh cứ ngỡ rằng Nhà họ chú không nữ vứt bỏ đồ cũ Sống phổ trường lãng phí Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy Sợ rằng chẳng phải thế Ha <cười> ha <cười> phàm Anh còn mặt mũi nhắc đến giấy tờ nhà đất nữa hả Nghe thấy thế Chú dĩnh hở lạnh Nếu không phải vì giấy tờ nhà đất của anh Thì nhà của chúng tôi đâu để nỗi gặp họa lớn thế này Chú Long lập tức biến sắc Công miệng Con đừng nói nữa Tại sao không cho con nói chứ Con cứ nói đấy Chú Dĩnh đang nổi trận lồi đình Cô ta bực mình gào lên Bởi vì giấy tờ nhà đất ấy Mà bố tôi bị mã mình nguyên trong hội thương mại Ở Tứ Hải Giòm Ngó Đám xúc sinh ấy thủ đoạn độc ác Không gì không dám làm Làm gì có ai trong thành phố Giang Lăng dám chống đối lại tụi nó Tụi nó cướp giấy tờ nhà đất thì thôi đi Còn đánh gãy một chân bố tôi nữa Bây giờ chân trái của bố tôi còn đình thép Mỗi khi trời đổ mưa Thì ông ấy sẽ đau nhức muốn chết anh có biết không âm đầu ấp sợ phàm trở nên trống rỗng, anh đứng bật dậy bầu không khí ở nơi này lặng ngắt nhiều tờ, chỉ có tôn minh hừng hớn hở khi thấy người khác gặp nạn, vui mừng nhìn sợ phàm xấu mặt Liêu Minh Hà len lén lau nước mắt chú Long quay mặt đi, lén lén rủi chân trái của mình về ông ấy cười nhè rằng đừng có nghe con nhỏ này nói bậy chỉ bị thương chút đỉnh thôi đã lành lặn từ lâu rồi Ông đấy cũng là lính trình sát. Đám ót ấy có thể làm bố bị thương được à? Ha ha ha, bọn chúng còn bị thương nặng hơn nữa kìa. Sở phàm chỉ im lặng. Anh quỳ một chân xuống, cầm lấy chân trái của chùa lòng, vết sẹo hết sức bắt mắt ấy, dài mười mấy sen. Bên trong, dấu vết của nẹp thép, có thể thấy rất rõ ràng. Sở phàm ấn xuống. Đau không? Ừ, à sướng, sướng lắm. Mẹ đó, ấn mạnh hơn nữa cho bố. Chùa Long cắn răng, mồ hôi lạnh tuó ra trên chán nhưng lại cười ha ha nhóc con bố đã làm lính cả đời bây giờ về hưu cũng thấy nhàm chán bị thương chuốt đỉnh xem như là giải sầu cho bố lúc xấu trời thôi đấy mà ha ha ha đây là chuyện tốt ông ấy vỗ vai sở phàm gương mặt trở nên nghiêm khắc nhóc con đám người trong hội thương mại tứ hải đều là bọn côn đồ liều manh vô lại ở vùng này con đừng tính toán với bọn chúng không được phép báo thù cho bố Càng không được phép tìm bọn chúng. Bằng không, bố xem nhớ không có người con trai như con. Có nghe không? Ông ấy chỉ sợ Sở Phạm đi liều mạng với người ta. Càng sợ anh sẽ mất mạng khi làm thế. Ông ấy đã lớn tuổi rồi. Chịu chút tuổi thần cũng có sao đâu. Vâng. Sở Phạm đồng ý ngay. Anh im lặng không nói gì. Đồ vô dụng. Lúc Sở Phạm đi ngang qua trù dĩnh, cô ta bật cười mềm mai. <cười> anh có giỏi. thì cưa mã Minh Nguyên sang xin lỗi bố, cấp giấy tờ nhà đất của chúng tôi về đây. Anh có làm được không? Chù lòng quá. Dĩnh Dĩnh, đúng là tôi không làm được. Sở Phạm nhìn về phía xa xăm, ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng. Một người chết thì phải xin lỗi thế nào? Buổi tiệc tối này khiến cho khách khứa đều mất hứng, ai nấy cũng phiền muộn không thôi. Chỉ có một mình Nam Chính tôn Minh Hằng lại vô cùng vui vẻ, anh ta uống rượu thỏa thích. Bây giờ, suốt cuộc mọi người cũng đã biết Sở Phạm là một thằng bỏ nhà ra đi 10 năm, chưa báo hiếu cho bố mẹ được chút nào. Còn con rẻ như mình, đã chịu thương chịu khó vất vả cho đi, không vụ lợi hơn 3 năm dòng. Thật đúng là như trời với đất. Tôn Minh Hưng vừa cướp hết mọi ánh hào quang lại đạp Sở Phạm một cú thật mạnh trong lòng anh ta sung sướng vô cùng. Dĩ Dĩ Anh, anh muốn tặng em một món quà một món quà đặc biệt Vào lúc buổi tiệc sắp sửa kết thúc, Tô Minh Hưng đang sung sướng ấy, hớn hở phất tay. Món quà này là tâm huyết của anh, sở dĩ để sau cùng là muốn tặng cho em niềm vui bất ngờ. Anh ta gọi điện thoại. "Nào, lái vào đây." Rầm, tiếng động cơ xe vang dội, lập tức làm cả hội trường chấn động, khiến cho khách khứa tỉnh rượu hơn phần nửa bọn họ lần lượt đưa mắt nhìn về hướng ấy, một chiếc Maserati màu đỏ rực trông có vẻ rất oai phong. chậm rãi chạy vào trong vài ngoài oai phong của nó khiến cho cả phòng tiệc gào rú bọn họ chụp hình lại đăng lên vòng bạn bè Thích không? Dĩnh dĩnh đây là quả mà anh tặng cho em Tôn Minh Hưng làm ra vẻ yêu thương cô ta sâu sắc Kể từ ngày hôm nay em sẽ là chủ nhân của nó Đám phụ nữ ở đây kích động và hâm mộ vô cùng đây là xe sang trăm ngàn tệ lận đấy hâm mộ chết đi được hạnh phúc chết đi được Chu Dĩnh cảm động đến rớt nước mắt Em cảm ơn chồng Trong lúc cảm thấy kích động và vui mừng Cô ta không khỏi quay đầu Nhìn Sở phàm đang ngồi trong góc Anh vẫn im lặng như thế Sống lưng thẳng tắp như một hòn núi Chẳng nhìn thấy anh dao động cảm xúc Một chút nào <cười> Cố ý giả vờ ra vịt đây mà Chú Dĩnh nở nụ cười lạnh Chứa đựng đầy vẻ khinh thường Chắc chắn bây giờ cái tên này Đang cảm thấy ngượng ngùng và khó xử lắm vừa ghen tị lại vừa xấu hổ chỉ mong có thể đập đầu vào miếng đậu hũ chết quách đi cho rồi có nhìn thấy không sở phàm đây là sự khác biệt về thực lực đó cho dù bố tôi có thích anh hơn đi nữa cho dù anh có kiêu ngạo đến đâu đi chăng nữa thì sao hả chúng ta đã không còn là người trong cùng thế giới rồi anh đã từng phớt lờ tôi bây giờ tôi sẽ khiến cho anh không với được đến tôi bố con đi đây có thời gian rảnh thì con lại về thăm bố mẹ Sở phàm cũng cảm thấy hơi nhàm chán Đến lúc phải đi rồi Anh bèn đứng dậy nói với bọn họ một tiếng Hả Con đi bây giờ à Lê minh Hà hơi lưu luyến anh Thế nhưng bà ấy cũng gật đầu Cảm thấy hơi đau lòng Thế Thế con đi đường cẩn thận nhé đều là người một nhà Nhưng bây giờ chú dĩnh lại tỏa sáng rực rỡ như thế Còn nó chẳng có ai ngó ngàng đến Chắc nó buồn lắm Chú lòng trừng mắt nhớ không được tới hội thương mại tứ hải đấy chưa bằng không ông đây không nhận đứa con như mi đâu vâng sofam gật đầu anh xài bước bỏ đi vào lúc anh nhấc chân ra khỏi phòng rừm rừm rừm một chiếc linh còn thân dài sang trọng chậm rãi chạy vào trong cửa thân xe vừa sang trọng vừa nhã nhặn bộ phận xe vô cùng xa hoa không gào hú ồn ào như ferrari nhưng lại có khí chất vương giả bẩm sinh bất động như núi nhìn xuống thiên hạ chất xe dừng lại trở thành tiêu điểm của cả buổi tiệc trong nháy mắt Trong mặt nó trước masonry của tuân minh hưng chỉ giống như một con mèo trước mặt hồ thôi vậy hoàn toàn không cùng một đẳng cấp Tuần minh hưng ngớ người còn nụ cười trên mặt chủ dĩnh cũng cứng đờ hít tất cả mọi người trong phòng tiệc đều hít sâu một hơi khí lạnh bầu không khí bùng nổ ngay lập tức giống hệt như nồi nước sôi sùng sục mà ơi liền con thân dài chiếc xe này phải đáng giá hai chục triệu đấy nhỉ Cả nước cũng chẳng có mấy chiếc đâu Chỉ thế thôi hả Đây là xe của Tổng thống nước mệ đó Có tiền cũng không mua được Cũng chỉ có ba người trong giang lăng của chúng ta Đủ tư cách để mua nó mà thôi Thế... Thế rốt cuộc là ông lới nào gái thăm thế Lẽ nào là bố của Minh Hưng à Chú Dĩnh cũng đả mắt Nhìn Tôn Minh Hưng với vẻ ngạc nhiên Từ nét mặt kinh ngạc của anh ta Cô có thể chắc chắn rằng chiếc xe này chẳng liên quan gì đến anh ta cả. cố lên, Chú Dĩnh nắm tay Tôn Minh Hưng thật chặt. em tin rằng sau này chúng ta cũng sẽ mua được nó. Tôn Minh Hưng mỉm cười, anh ta đã lấy lại được không ít lòng tự tin. vào lúc này, Sở Phạm bước đến, sở chiếc xe liên con. anh cũng hiểu biết về xe hả? Tôn Minh Hưng toẹt vẻ khinh thường. không hiểu lắm, Sở Phạm đáp. Tôn Minh Hưng toẹt vẻ kiêu ngạo. anh ta giới thiệu một cách đặc ý chiếc xe này ấy à từ nội thất cho đến hình dáng đều là kinh điển xe sang lên còn được làm thủ công hoàn toàn cho dù có bán ảnh đi cũng không mua nổi một cái ốc vít nữa tôi cạch cái... sở phàm rất khoát mở cửa xe ra anh đường hoàng bước vào trong xe trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người anh ta ngồi vào trong rồi à rầm rầm tiếng động cơ xe vang lên chiếc xe lái thẳng một nước khói bụi tan đi Tất cả mọi người có mặt ở đây, đồng loạt hoa đá. Bọn họ há hốc miệng, to đến nỗi có thể nhét vừa một trái dừa. Không ngờ, chiếc xe này của sở phàm. Ánh mắt chùa lòng tỏa sáng, ông ấy phá ra cười ha hà. Có nhìn thấy chưa? Ông đây nào có nhìn nhầm người? Con trai của tôi giỏi thế đấy, tài ba thế đấy. Tôn Minh Hưng, chiếc xe này của tiểu phàm đang giá 20 triệu, đủ để mua cả công ty tôn thị của cậu rồi đấy. Cậu còn kêu nó lau dọn nhà vệ sinh à? Chú lòng hờ lạnh mỉa mai Cậu ai phong quá nhỉ Tứ chi của tôn mình hưng cứng đở Ngọn gió lạnh táp vào mặt Giống như một cú tát Đánh mạnh lên gương mặt Tự cho mình là đúng của anh ta Vàng bồm bốm Chú Dĩnh cũng giật mình Trong tiềm thức Giờ như có một thứ vô cùng quan trọng Giữa cô ta và sở phàm Đột nhiên vỡ nát Không còn giữ lại được nữa Rốt, rốt cuộc Chuyện này là thế nào Cùng lúc đó Sau khi lên xe Sở Phạm dặn dò la cường Đi đến hội thương mại tứ hải Sát khí của anh bốc lên hương hực Tôi muốn giết người Hoàng hôn buông xuống Nhà nhà trong thành phố Giang lăng Đều sáng đèn Ngựa xe nhiều nước Sở Phạm ngồi ở hàng ghế sau Trong chiếc linh côn rộng rãi Anh pha trà một cách thành thạo Hương trà lan tỏa khắp phía Chỉ có điều ánh mắt anh lại sắc lạnh như dao Nhà ơn độc mạn đà là của thánh điện Nếu như quá xúc động Thì anh sẽ nổi điền đến mức Chìm vào trong cơn kích động Mã Minh Nguyên của Hội Thương mại Tứ Hải Đã đánh gãy chân bố nuôi của anh Khiến cho anh phẫn nộ tột cùng Gần như anh đã kiềm nén suốt dọc đường đi Uống trà Ít nhất thì có thể làm cho anh bình tĩnh lại đôi chút Hội Thương mại Tứ Hải Vốn có tên là Bang Tứ Hải Ban đầu chỉ là một tổ chức thấp kém Chỉ có mấy chục thành viên Sau đó nhờ một tay Mã Minh Nguyên phát tài thông qua thủ đoạn phá rỡ cải tạo nhà cửa, ép dỡ ép dây, mở xong bạc, cho vay nặng lãi, không có việc ác gì không làm. Bây giờ đã có 3 công ty bất động sản, phòng tắm, trung tâm thương mại, karaoke, trung tâm giải trí, nhiều không kể xiết. Gia sản đã vượt 3 tỷ. Nghe là cường giới thiệu nhiều thế, sở phàm ngừng đầu lên, nhưng tòa nhà hội thương mại tứ hải đầy khí thế, có hơn 30 tầng ấy rồi cười lạnh. Trông cũng hoành tráng thật, Nhưng những thứ này lại được tạo nên từ máu và mồ hôi của bố nuôi chú lòng của anh, cùng với vô số người dân bị hãm hại, bị bóc lột khác. Đây là bánh bao máu người. La Cường Đậu xe lại, cậu ta bổ sung thêm một câu. Bây giờ, Mã Minh Nguyên là hội trưởng hội thương mại tứ hải, trong tay có 3.000 đàn em, cố gắng vươn vút hổ ra khắp các thành phố lân cận, trở thành ác bá hàng đầu trong thành phố Giang Lăng. Hơn nữa, nghe nói còn có một ông lớn đứng sau lưng ông ta. Đến thị trường cũng phải nè mặt ông ta ba phần. Có thể biết, thủ đoạn của ông ta thấu trời đến mức nào. Tôi chỉ hỏi cậu một câu. Sở phàm chỉ lạnh lùng phất tay. Giọng nói vừa kiều ngạo, lại vừa lạnh lùng. Dường như anh chẳng xem những thứ này ra gì. Nếu như cậu ra tay, mất bao nhiêu thời gian mới có thể tiêu diệt hội thương mại tứ hải của ông ta. La Cường quay lưng lại, cậu ta dơ ba ngón tay. Ba ngày à? Sở phàm nhíu mày. Ba phút. La Cường nói rất khoát. Xuân xe. Sở phàm uống hết trà trong ly khi thế hào hùng. Thủ đoạn thấu trời. Thế thì tôi sẽ phế đi trời của ông ta. Nhìn khắp cả đồng hòa ai dám tự xưng trời cho mặt quân thần của Long hồn như anh trước chạm vào giới hạn của anh đụng đến người nhà anh cho dù ông trời có xuống thì cũng phải ngoan ngoãn quỷ trên mặt đất dập đầu xin tha. Vào lúc này, trong phòng làm việc của tổng giám đốc trên tầng cao nhất của tòa nhà Tứ Hải, một người đàn ông mặt mày nanh ác, tầm 40 tuổi, ngậm điếu xì gà trong miệng, cầm điện thoại mà nói một cách ngông cuồng. "Cục trưởng trưởng, văn bản phê duyệt của miếng đất Thành Bắc, phải nhờ ông Tốn chuốc cầm trước rồi, tôi tăng thêm 200 triệu, xây thêm hai khu chung cư, ngày mai bắt đầu giao dịch, đây là chỗ để kiếm chắc cả tỷ đấy." Ha ha ha. "Cái gì?" Tiền giải phóng mặt bằng hả? Ha ha ha, gấp gấp cái gì? Cho dù có nợ tiền cái đám nhà quê đó 10 năm, 8 năm, thì chúng cũng không dám thả cái dám nào đâu. Không phục thì đánh, còn không phục nữa thì đánh người nhà của nó. dưới chống hội thương mại tứ hải có vài ngàn anh em, tôi có cách khiến cho bọn chúng sống không bằng chết, phải cầu xin chúng ta thi công. Gia cảnh, cái đám quê mùa đó thì có gia cảnh quái gì đâu. Mười năm trước, Có một lão già tự xưng là lính trinh sát gì đấy Dùng bạo lực để ngăn cản chúng tôi thao dỡ phế đi 7-8 anh em của tôi Chẳng phải Vẫn bị tôi đánh gãy chân Ném vào trong rãnh nước thối ngâm một ngày một đêm sao Mười năm rồi Đến giám cũng không dám thả Yên tâm Yên tâm đi Hai anh em chúng ta hợp tác với nhau Thì chắc chắn sẽ kiếm được lời to mà Thế thì tôi đợi tin tức tốt lành từ anh vậy Mã Minh Nguyên nở nụ cười quái gở, Ông ta cúp máy ngay Ông ta ngậm điếu xỉ gà, đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng xe và ánh đèn đuốc sáng trưng của thành phố Giang Lăng. Vào giây phút đó, ông ta có cảm giác mình chính là vua bóng tối, cao cao tại thượng, không gì không làm được. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ông ta sẽ đạp thành phố này dưới chân, sẽ trở thành vị thần, khiến cho vạn người kinh ngưỡng. Mã mình Nguyên kích động vô cùng, nhiệt huyết dâng trào. Đúng! Vào giây phút này, Cửa phòng làm việc bị đá tung Đột nhiên có hai người sông vào trong Phá tan ảo tưởng đẹp tuyệt vời Của Mã Minh Nguyên Mã Minh Nguyên sợ hết hồn trước cảnh tượng đột ngột trước mặt Ông ta ngẩng đầu quan sát bọn họ Một thanh niên có gương mặt lạnh lùng Xài chân bước vào trong Một người đàn ông sống lưng thẳng tắp Cùng kính theo sau Đó chính là sở phàm và la cường Mã Minh Nguyên nổi trận lôi đình Các người là ai? Ai cho phép các người vào đây? Đồ chó chết Tầng cao nhất là đời để cho các người tùy tiện xông vào hay sao Có biết quy định không Cút ra khỏi đây cho tao La cường xông lên trước Gương mặt của cậu ta rất hùng hãn Dám bất kính với lòng thủ Tìm chết Bố Còn không đợi mã Minh Nguyên đáp lại Cậu ta đã nhấc chân đá vào bụng biều của ông ta Mã Minh Nguyên lập tức bay phút ra ngoài nhiều viên đạn Đập mạnh lên bàn làm việc Trông có vẻ nhét nhác vô cùng Mẹ nói chứ Vẫn còn chưa nói rất lời, La Cường đã cầm gà tàn trên bàn lên, mạnh tay, đập liên tục mười mấy cái vào đầu của Mã Minh Nguyên. Đầu ông ta xì ra máu ngay lập tức, đau đền nỗi khiến cho ông ta gào rú, giống như một con heo bị giết, thảm hại vô cùng. Mã Minh Nguyên sắp sụp đổ đến nơi rồi, ông ta đường đường là hội trưởng hội thương mại tứ hải, là người đứng đầu của thành phố Giang Lăng, đi đến đâu mà chẳng được người khác cung kính như Phật kia chứ. Bây giờ lại để hai thằng oắt Xâm nhập địa bàn của mình Đánh thành đầu heo Các các người là ai Dám đụng đến tôi à Biết tôi là ai không Mã Minh Nguyên lau đi màu tươi Gương mặt toát ra vẻ hùng hãn Bố Câu trả lời mà La Cường dành cho ông ta Là một bà tài phang rồi Cậu ta lạnh lùng đáp Chú ý thái độ của ông đấy Phải gọi long thủ là anh mới được Mã Minh Nguyên sững sở Ông ta ngẩng đầu lên nhìn thử nhưng lại thấy một thành niên có thái độ lạnh lùng ăn mặc bình thường tùy tiện dạo quanh phòng làm việc của ông ta cầm thức ăn cho cá thả cho cá kim lòng trong hồ tự nhiên như ở nhà mình vậy ông còn thời gian 3 phút chuẩn bị riêng ngôn đi rồi sau đó lựa chọn vùng đất phong thủy cho mình Sở phàm không buồn nhìn mã Minh nguyên anh chỉ nói với giọng lạnh lùng rồi lấy đồng hồ báo thức ra bắt đầu đếm ngược chuyện... chuyện gì thế này Kỳ quạc thật Mã Minh Nguyên có bao giờ bị sỉ nhục như thế này đâu Ông ta trừng mắt quá to Đồ khốn nạn Cậu là cái thá gì mà dám uy hiếp ông đây Bây giờ ông sẽ đập chết cậu Nhân lúc La Cường ngường tay Ông ta nhanh chóng vừa lấy bộ đàm trong ngăn bàn Rồi gào lên Đến đây mau Chết ở đâu rồi Có cả địch xâm nhập Hú hú hú Bộp bộp bộp Chưa đến một phút sau Tiếng cỏ hiệu rú lên hơn ba tay đánh đấm hùng hùng hồ hổ sộc vào trong ai nấy cũng cầm ống thép dao bầu trời mắng om sòm trông có vẻ ngang ngược vô cùng hahaha <cười> thằng nhóc rành chúng mày chết đến nơi rồi giờ đánh nhau lắm chưa gì mày có thể đánh lại mấy chục người không mã minh nguyên phun ra bãi nước miếng rình màu tươi ông ta gào lên trời mắng mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao rồi tự tát mình 200 cái tao sẽ cho chúng mày được toàn thầy chưa bằng không Bố, sở phàm nhếu mày lại Đột nhiên anh nhấc tay Tát vào mặt mã Minh Nguyên Sức lực vô cùng mạnh mẽ Ba cái răng sinh máu của ông ta văng ra ngoài ồn ào Tôi nói chuyện Ông chỉ cần nghe cho rõ, hiểu không Mã Minh Nguyên tức giận đến nỗi run dày Ông ta gào lên Chém nó cho tao Chém chết hai thằng khốn nạn này Mấy chục tên liều mạnh cầm vũ khí Lập tức xông lên ngay Khi thế hưởng hực Bằng bằng bằng bằng vào lúc này vài tiêu súng đột ngột vang lên khiến cho mấy tên lưu manh ruôn dày chúng không khỏi trốn mắt ngạc nhiên ba tên lưu manh xông lên đầu tiên đều bị bắn trúng bắp chân máu tươi văng tung tóe đau đề nỗi lan lội trên mặt đất la cường cầm súng đứng gần đó gương mặt cậu ta lạnh lùng hung ác vô cùng tiến lên thêm một bước nữa thì sẽ bắn vào đầu không tin thì thử xem hít Những tiếng hít sâu khí lạnh vàng lên Đến cả mã minh nguyên cũng thế Trái tim của tất cả mọi người Đều đập thình thịch Cầm súng bắn người à Má nó, suốt cuộc la lịch của người này như thế nào Nơi này chìm trong bầu không khí chết chóc Cộc cộc, cộc Vào lúc này Sở phàm gõ ngón tay xuống mặt bàn Với vẻ mặt bình tĩnh Anh lạnh lùng liếc nhìn mã minh nguyên Giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng Nhưng lại khiến cho trái tim ông ta đập thình thịch Còn lại 2 phút 17 giây. Nghĩ xong suy ngôn rồi chứ? Mã Minh Nguyên không khỏi túa mồ hôi lạnh khắp người, ông ta sợ rồi, bây giờ người đứng đầu thành phố Giang Lăng, hoành hành hơn 20 năm nay, đã nhiều già sợ hãi là cảm giác như thế nào. Hai thanh niên này tà ác quá đi mất, võ công cao cường, ngang ngược hùng hăng, còn dám tùy tiện nổ xuống nữa. suốt cuộc hai người này có lai lịch như thế nào? Nhìn họng súng toát ra mùi vị u ám Của cái chết trong tay La cường Trái tim mã mình nguyên đập thình thịch Nhưng ít nhiều gì Ông ta cũng là người đứng đầu Lan nổi trong giang hồ nhiều năm nay Ngoài bề mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh Rốt cuộc Các cậu là ai Muốn tiền hay muốn địa bàn Những thứ này đều dễ thương lượng Họ mã tôi chưa từng đắc tội với hai cậu đâu nhỉ Sở phàm nhìn cá trong hồ Rồi nói tử tốn Tôi tên là sở phàm Đúng là ông chưa từng đắc tội tôi Nhưng ông đã đắc tội người nhà của tôi Tôi phải đòi lại món nợ này Người nhà Đầu óc mã mình nguyên nhanh chóng chuyển động Mười năm trước Ông chiếm miếng đất của một ông lính giả đã phải hiu Còn đánh cãy chân của ông ấy Ném ông ấy vào trong rãnh nước thối Cho ông ấy tự sinh tự diệt Sở phàm lại bổ sung thêm một câu Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng Ông ấy là bố nuôi của tôi cũng là một trong số ít người trên thế giới này đối xử tốt với tôi. Mã Minh Nguyên nhíu mày nghĩ ngợi, rồi đột nhiên bừng tỉnh ngộ, gương mặt trở nên gian ác, ông ta cười lạnh. <cười> Ồ, tôi nhớ ra rồi, hóa ra cậu chính là con đuôi của lão già chùa Long. Từ lâu, tôi đã nghe nói, con trai của lão già ấy đi bộ đội, hóa ra là cậu à? Tôi còn tưởng là người nào ghê gớm lắm chứ. Gương mặt Mã Minh Nguyên lại tỏ vẻ vênh váo, Ông ta lau máu ở miệng rồi nói với vẻ khinh thường. Sao hả? La lội trong quân đội vài năm, cầm được khẩu súng rách thì dám diễu võ sương oai với tôi sao? Dám gây chuyện ở hội thương mại tứ hải của tôi à? Nhóc con, tôi khuyên cậu một câu. Cất súng vào, để lại một cái chân rồi cút đi. Tôi sẽ còn như hôm nay chưa có gì xảy ra. Chưa bằng không, chỉ cần một câu nói của tôi thôi thì có thể khiến cho cậu, khiến cho cả nhà lão già trô lòng không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa hiểu chưa gương mặt mãn nguyền nguyên hết sức ngông cuồng ban đầu ông ta còn chưa biết rõ lai lịch của hai người sở phàm nên mới hơi kiêng dè bây giờ đã biết rõ ràng rồi tất nhiên ông ta sẽ không coi dân đen đây tiện ra gì ông ta cho rằng chu long không có gia thế cũng không có quyền thế quá lắm thì chỉ là lính lâu năm mà thôi vào thời đại so kè xuất thân này cho dù sở phàm có lan lộn thêm bao nhiêu lâu nữa Cũng không có cơ hội làm cao Hôm nay chỉ dựa vào cái đầu nóng Mà hùng hổ đến tìm ông ta tính sổ Nếu như cậu ta thật sự gây dựng được Danh tiếng thì đã bắt mình vào tù Tra hỏi từ lâu rồi Cần gì phải đích thân đến nơi này Ông ta có đầy đủ kinh nghiệm Đối phó với lũ con nít tỏ vào mũi xanh Còn non nớt này Ông không sợ chết à Sở phàm hiếp mắt lại La cường lập tức chữa xuống vào mã mình nguyên Ông ta cười lạnh Sợ chứ Nhưng cậu không dám giết tôi Nhóc con Cậu giết tôi thì dễ Nhưng dưới trường tôi có hơn 3.000 anh em Thế lực trải rộng trong cả hai giới hắc bạch đạo Nếu như tôi chết rồi Hai người các cậu và cả gia đình lão già họ chủ ấy Cũng đừng hòng được sống yên Cậu có gánh nổi hậu quả này hay không Mã mình nguyên dương dương tự đắc Ông ta lên mặt dạy đời Nhóc con Muốn đấu với tôi à Cậu còn non nớt lắm Trên đời này không phải chỉ dùng một cái đầu nóng Một khẩu súng là đủ để báo thủ đâu. Chua tài năng của cậu chẳng là cái thá gì so với quyền thế cả. Giống như mười năm trước, tôi có thể ngang nhiên chiếm đất của bố nuôi nhà cậu, có thể đánh gãy chân ông ta rồi ném vào thùng rác. Nhưng các người cũng chẳng làm được gì tôi, chỉ có thể kiềm nén, nhẫn nhị, chịu đựng. Ha ha ha, nhóc con, đây chính là quyền thế, đây chính là sự khác biệt giữa cậu và tôi đó. Có biết chưa? Mã Minh Nguyên cho rằng, ông ta đã nhìn thấu con át chủ bài của sở phàm. ông ta cười sang sặc, ngông cuồng tự đại. đám đàn em dưới trướng ông ta cũng hùa theo rượu võ sương oai, chỉ chỉ trò trò, rồi mắng ầm lên. la cường nhíu mày lại. với tính cách của cậu ta, cậu ta đã cho đám lưu manh này mỗi người một viên tử lâu rồi. cần gì phải lắm lời với chúng. sở phàm đào mắt nhìn mã minh nguyên với vẻ đùa bỡn. xem ra ông vô cùng tự tin vào quyền thế của mình. Mã Minh Nguyên không lên tiếng Trên nở nụ cười kiêu ngạo Chứa đựng đầy vẻ khinh miệt Ông ta tung hoành thế giới ngầm ở Giang Lăng Hơn 20 năm nay Học trò trong tay 3.000 người Tiền bạc vài tỷ Có hậu thuẫn từ ông lớn trên tỉnh Ở thành phố Giang Lăng Không nói đến việc một tay che trời Nhưng cũng là ông lớn rậm chân một cái Là đất phải rung chuyển Tất nhiên sẽ vô cùng kiêu ngạo Thế thì tốt Ông vẫn còn 2 phút Cố gắng hết sức để sử dụng các mối quan hệ và quyền thế của ông đi Sở Phạm ủi ủi nói tiếp Xem xem, ai có thể cứu ông Nếu cứu được thì sống Không cứu được thì chết Mã mình nguyên sững sở Ông ta nghi ngờ có phải lỗ tai mình có vấn đề gì hay không Rồi sau đó Ông ta nhìn sở phàm với ánh mắt dễ cợt và thương hại Cậu ngu si thật Cũng tốt, hôm nay tôi sẽ cho cậu hiểu ra Không cần đến 2 phút Chỉ cần 1 phút thôi là tôi đã có thể khiến cho cậu chết mà không có đất chôn thay. Nhấp con, nhìn cho rõ đây, đây chính là sự khác biệt giữa ông lớn và dân đen đê tiện. Ông ta lập tức rút điện thoại, đanh giọng ra lệnh. "Sẹo, cử 200 anh em mang vũ khí đến trụ sở chính, có người đập phá nơi này, nhanh lên." Sẹo là tâm phúc có tài cá nhất dưới trướng của ông ta, trong bang hội có hơn 200 học trò tình nhuệ, người nào cũng trải qua hàng trăm cuộc tranh chiến. Chỉ cần 3 phút thôi, đội quân hùng mạnh kia sẽ đến đủ ngày Đến lúc ấy sẽ khiến cho đám xanh con phàm này sợ chết khiếp. Nhưng mà... Hơn đại ca, xin lỗi anh. Đột nhiên cảnh sát ập đến đây kiểm tra. Sòng bài của mấy anh em bị phá hủy rồi. Lãnh đạo tầm trung cũng bị còng đầu. Đến các anh em cũng đã bị bắt. Mã Minh Nguyên lập tức giật mình. Ông ta chửi thầm suối quẩy trong đầu rồi cúp máy ngay. Chỉ có điều dự cảm bất an dậy lên trong đầu ông ta. Bình thường, ông ta cũng hay qua lại với cảnh sát, nhưng tại sao hôm nay bọn họ lại đột ngột đến kiểm tra, hơn nữa còn bắt nhiều người của ông ta đi nữa. Trừ phi, cậu ta gây chuyện. Ông ta đào mắt nhìn sở phàm đang hờ hững cho cá ăn, rồi nhanh chóng lắc đầu gạt đi suy nghĩ này, nở nụ cười khinh thường. Nực cười, cái thằng xanh này làm gì có tài năng đó? Giang giang, giang. Vào lúc này, phó tổng giám đốc công ty bất động sản gọi điện cho ông ta. "Hội trưởng, không xong rồi, giám đốc của ba ngân hàng lớn đột ngột gọi điện thoại đến, rút vốn đầu tư vào ba dự án bất động sản của chúng ta, tuyên bố ngưng hợp đồng, công trường của chúng ta cũng đã đình công rồi." "Cái gì?" Mã mình Nguyên giật mình, dự án bất động sản là cây hái ra tiền, là mạng sống của ông ta, đột nhiên ba ngân hàng lớn đều đồng loạt rút vốn. thế khác nào lấy cái mạng già của ông ta chứ? Còn chưa kịp đáp lại, những cú điện thoại giống hệt như nỗi kinh hoàng lúc giữa đêm, ràng mãi không ngừng. Hội trưởng, Trung tâm Thương mại và Tập đoàn Giải trí của chúng ta bị mấy mấy bộ phận như Cục Thuế, Bộ Công Thường và Quản lý Đô thị bao vây tấn công. Bọn họ đã bắt quản lý cao cấp và người phụ trách pháp lý trong công ty đi rồi. Đại ca, anh mau chạy sang đây một chuyến đi. Đại ca, thị trường cổ phiếu sập rồi. Chúng ta bị một tập đoàn lớn không biết tên, thu mua lại hết, bây giờ đã sắp phá sản. Đại ca, xong rồi. Quân đội, người trong quân đội đã cử hai đội quân bao vây bảy sòng bài của chúng ta. Đại ca, phải làm sao bây giờ? Mau tìm kiếm quan hệ đi. Giang giang, giang. Tiếng chuông điện thoại chói tai ấy liên tục vàng lên, tin tức xấu như xét đánh giữa trời quang lần lượt giang xuống, khiến cho mã mình nguyện sợ đến nỗi, gương mặt trắng bệnh, đôi môi tím tái. rốt rốt cuộc là sao thế này? Mã Mình Nguyên sợ hãi đến nỗi rùn dày, châm điếu xì gà để kiềm chế sự kinh sợ. Đột nhiên ông ta nhìn Sở Phạm đang thành thời cho cá ăn ở gần đó, rồi gào lên như điên: Tất tất cả chuyện này đều là do mày làm mà, đều là mày làm đúng không? Có phải không? Sở Phạm vẫn không quan tâm đến ông ta, anh chỉ thản nhiên mà nói: Ông vẫn còn một phút. Mã Minh Nguyên hoàn toàn hoang loạn Bây giờ ông ta không quan tâm đến hình tượng nữa mà liều mạng tìm kiếm các mối quan hệ tìm đường sống Nhưng những ông lớn mà ông ta từng lấy làm tự hào tránh ông ta còn không kịp trông cứ như tránh ôn dịch vậy Cuối cùng một cú điện thoại gọi đến giống như cọng giơm cứu mạng khiến ông ta yên tâm Đó là ông lớn trên tỉnh cũng là ô dù của Mã Minh Nguyên là người cho ông ta sự tự tin đều hô mưa gọi gió ở giang lăng Trong 20 năm này, bao nhiêu lần hành động oanh liệt, bao nhiêu bận nghìn cân trao sợi tóc, ông lớn này thường xoay chuyển tình thế vào giờ khắc quan trọng, với sức mạnh của một mình mình, thay đổi cục diện trong nháy mắt, lật ngược phán cờ. 20 năm này luôn là như thế. Trong lòng mã minh nguyên, ông lớn này chính là một vị thần, một vị thần không gì không làm được. Ông ta bắt máy, tỏ vẻ cung kính một cách hèn mọn từ tận xương cốt, giống như một tên nô tài. Chào, chào ông Tôi cần ông giúp đỡ Tôi... Mã Minh Nguyên Đồ chó chết Mày đúng là thằng khốn rốt cuộc đã đắc tội với ông lớn nào hả Má mày Trong điện thoại Ông lớn luôn tào nhã điềm tĩnh Vững vàng nhiều ngọn núi Lại trời mang té tát long trời lờ đất Dường như muốn lôi hết từ chửi thề Trong từ điển dài trời một lượt Mang Mã Minh Nguyên xối xả Mã Minh Nguyên vừa cảm thấy kỳ ngạc Vừa tuổi thân vô cùng Vâng, vâng, vâng. Ông phải giúp tôi. Giúp tôi một tay. Giúp. Giúp con mẹ mày. Thằng khốn. Vì thằng xúc sinh như mày mà ta bị người ta tố cáo 32 bằng chứng phạm tội. Bị cách chức. Sắp sửa ngồi tu rồi đây. Mã mình nguyên. Mẹ mày. Cái thằng sao chổi Cái thằng khốn nạn. Ẩm, đùng. Mã mình nguyên sợ đến mức ngã sụp xuống mặt đất như thể bị nằm tia xét đánh trúng. Cơ mặt ông ta lập tức trở nên trắng bệnh. Người đó Ông lớn như thần tiền đó đã đã xong đời rồi sao? Thế cậu ta có quyền thế cỡ nào? Tài năng chọc trời ra sao? Ông ta ngoái đầu lại nhìn sợ phàm với gương mặt đông đầy vẻ kinh ngạc sợ hãi. Tất, tất cả đều là cậu làm sao? Sợ phàm vẫn thả nhiên, thả thức ăn vào hồ vàng cho con cá kim long như cũ. Anh hờ hững mà nói Con cá này nằm trong hồ lâu rồi. cứ nghĩ rằng hồ nước là cả thế giới, nghĩ rằng con tôm con rùa nào đó được thả vào đây một cách tùy tiện là ông lớn ghê gớm lắm. Nhưng nó quên rằng, núi cao còn có núi cao hơn, quyết giày có móng tay nhọn. Trong hồ cá, nó là vua, nhưng ở bên ngoài, nó chỉ là đứa trẻ cứng đầu 7 tuổi mà thôi, có thể bóp chết nó một cách dễ dàng. Anh quay người lại, nhìn ông ta với vẻ mặt đùa giỡn. Hồ trưởng mã, ông cảm thấy, Mình có giống con cá này không?" Phịch, Mã Minh Nguyên quỳ phịch xuống mặt đất, như bị nằm tia sét đánh trúng, cơ thể ông ta run rẩy, ông ta liên tục sập đầu. "Anh, anh sợ, tôi, tôi đáng chết." Cầu xin anh giơ cao đành khẽ. "Tha cho cái mạng chó của tôi đi." Mã Minh Nguyên quỳ rạp trên mặt đất, sợ hãi đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, đến răng cũng liên tục pha vào nhau. Nhìn dáng người thẳng tắp như ngọn núi của Sở Phàm, ông ta hoảng hốt bất an vô cùng, mà ông ta cứ ngỡ mình tung hoành khắp các thành phố Giang lăng hóa ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng, cá bơi trong hồ. Gia thế, quyền lực, sự kiêu ngạo từng khiến ông ta tự hào đều bị thanh nén trước mặt đạp vỡ nát, sụp đổ ầm ầm chẳng còn mảnh vụn. Rốt cuộc đến ngày hôm nay thì ông ta mới biết, cái gì gọi là quyền thế ngút trời, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Anh sợ, tôi đang chết, tôi biết sai rồi. Tôi sẽ dâng miếng đất thương nghiệp một ngàn mẫu cùng với cửa hiệu buôn bán ban đầu trả lại cho ông chú. Đồng thời tôi nguyện tặng quà hậu hĩnh đích thân đến nhà họ chú để tội xin lỗi ông ấy. Mã Minh Nguyên nằm sạp trên mặt đất, giọng nói của ông ta bắt đầu run run dày dày. Chỉ xin, chỉ xin anh tha cho tôi một con đường sống. Bây giờ, đám đàn em trong hội thương mại tứ hải đều chúa mắt, chúng hít một hơi khí lạnh chông cứ như gặp phải quỷ vậy. Mã Minh Nguyên, hội trưởng hội thương mại nổi danh lẫy lừng một phường, có bao giờ không lưng uốn gối một cách hèn mọn như một con chó trước mặt người khác đâu? Khó tin thật. Trời đất đang đảo lộn trong lòng Mã Minh Nguyên. Ông ta có thể không sợ, không lo lắng không? Đối mặt với thanh nền này, chỉ một câu nói đã có thể khiến cho ba giới kinh doanh, chính trị và quân đội đồng loạt ra tay. Tài sản phai tỷ của ông ta đã tan biến thành mây khói trong chốc lát dù là ông lớn một tay che trời có gốc rễ bám sâu ở tỉnh đó cũng bị hất cẳng cho thành tù nhân trong nháy mắt. nhiên khắp vùng đất Đông Nam này thậm chí là toàn quốc đi chăng nữa thì cũng có bao nhiêu người có tài năng ngút trời như thế chứ. Đây đúng là thần. Mã Mình Nguyên dập đầu như giã tỏi luôn miệng cầu xin tha mạng. Cầu xin anh, tha cho tôi đi. Nhưng sở phạm đang ngồi trên ghế giám đốc Thoải mái chỉ đào mắt nhìn xuống Mã Mình Nguyên đang quỳ trên mặt đất Anh hờ hững nói Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của ông Có tha thứ hay không Là chuyện của Thượng Đế Nhiệm vụ của tôi là đưa ông đi gặp Thượng Đế Sau mặt là cường lạnh lùng Họng súng đen ngòm chĩa vào đầu Mã Mình Nguyên Khiến cho ông ta cảm thấy như bị xét đánh Tôi Tôi vẫn còn giá trị Tôi có thể giúp anh Tôi có thể giúp anh làm bất kỳ việc gì Mã Minh Nguyên không cam tâm Ông ta liều mạng thể hiện chính mình hội thương mại tứ hải của tôi Có ba ngàn anh em Chỉ cần anh tha mạng cho tôi Thì tôi nguyện thay anh lên núi đao xuống biển dầu Nụ cười của sở phàm Trông càng có vẻ đùa bỡn Anh gõ xuống bàn một cách khinh miệt <cười> Giúp tôi Ông cảm thấy tôi cần ông giúp sao Hoặc cũng có thể nói Ông có tư cách giúp tôi à Mã Minh Nguyên ngại lời Đúng thế, đối phương chỉ cần búng ngón tay là đã khiến cho ông ta tán ra bại sản trong nháy mắt thậm chí còn có thể ném ông lớn như thần tiên sau lưng ông ta vào tù một cách dễ dàng cần gì phải có sự giúp đỡ của ông ta kia chứ Giang Giang Giang Vào lúc này, tiếng chuông đếm ngược của đồng hồ báo thức vang lên âm thanh trói tai ấy lọt vào tai Mã Minh Nguyên giống hệt như tiếng cười gằn của thần chết Đã hết 3 phút, nên lên đường rồi Sở phàm đứng dậy Anh phất tay với vẻ mặt không chút cảm xúc Rồi quay lưng bỏ đi Dường như chỉ đơn giản nhờ Bóp chết một con kiến vậy Hội trưởng mã Lên đường thuận lợi Bằng Là cường kéo cỏ, viên đạn lên nòng Họng súng chĩa vào đỉnh đầu mã mình nguyên Hung ác tột cùng Đám đàn em trong hội thương mại tứ hải Nhìn thấy cảnh tượng này Ai nấy cũng chố mắt sợ đè nỗi hai chân mềm nhũn không ngừng rôn rầy anh sợ đừng đừng tha cho tôi đi lúc cảm thấy thần chết kề cận mình mã minh nguyên nổi điên đôi mắt đỏ gầy ông ta gào thét sau này mã minh nguyên tôi sẽ là người hầu cho anh không tôi sẽ là một con chó cho anh anh tha cho tôi đi tha cho tôi đi sở phàm vẫn không hề ngừng lại mà vẫn lạnh lùng xài bước đi về trước chưa có điều anh hờ hững phất tay, La Cường bấm cỏ. bằng, bằng bằng, bằng, sáu viên đạn liên tiếp bắn ra, đám đàn em trong hội thương mại Tứ Hải đều sợ hãi tột cùng, bọn chúng gào la thảm thiết. Á, Mã mình Nguyên sợ đến nỗi thét toáng lên giống như một con heo bị giết. Một phút sau, ông ta thở hồng hộc, gương mặt trắng bệch, chậm rãi mở mắt ra, bật khóc sụt sùi vì mừng rỡ. Tôi, tôi chưa chết. Tôi chưa chết sáu viên đạn đều ghim vào trần nhà Không hề làm ông ta bị thương một chút nào Đồ vô dụng Là cường nhếu mày Chỉ khinh thường thua lên một cầu rồi bỏ đi Khi nãy sở phàm ra dấu tay cho cậu ta Dặn cậu ta tha mạng cho mã mình nguyên Mặc dù không biết vì sao Thế nhưng cậu ta vẫn làm theo lời anh Mệnh lệnh của lòng thủ Chính là trời Còn chờ đợi mã mình nguyên vui mừng Giọng nói hững hở biếng nhác của sở phàm vọng lại từ hành lang. Mã Minh Nguyên ông tự chặn một cánh tay, "Đêm nay theo tôi đến nhà bổ nuôi dập đầu xin lỗi, xem như ân oán của chúng ta đã thanh toán xong." Nghe thấy thế, ông ta cảm thấy như đã gỡ được gánh nặng lòng xuống, không những không oán trách mà còn hết sức mừng rỡ, ông ta liên tục dập đầu cảm ơn. "Cảm ơn anh sơ, đại ơn đại đức của anh cả đời này Mã Minh Nguyên tôi cũng khó quên." Hai chân ông ta run rẩy, chốt lòng hồi tanh chảy lênh láng trên mặt đất, một người đứng đầu có danh tiếng hiền hách, tung hoành khắp thành phố Giang Lăng mà bây giờ lại sợ hãi đến mức xón tiểu. Ông ta còn chưa đứng dậy đã rút một con dao của gã đàn em, nhắm vào cánh tay trái, rướt khoát chặt xuống. Xoẹt. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi văng tung tóe. Đại ca! Gia đầu đám đàn em đều tê dại, chúng vội vàng quỳ quần xung quanh ông ta. sau khi ra khỏi hội thương mại tứ hải chiếc xe liên côn sang trọng chậm rãi chạy trên đường rồi dừng lại trước khu biệt thự núi hải đường trong thành phố đây là khu biệt thự nổi tiếng trong thành phố giang lăng môi trường lịch sự quản lý nghiêm ngặt một căn biệt thự thôi cũng đáng giá 10 triệu sở phàm đã cân nhắc đến chuyện sống lâu dài ở giang lăng anh bèn dặn dò la cường thuận tiện mua một căn ở đây la cường đậu xe dẫn sở phàm lên đỉnh núi Đó là căn biệt thự sang trọng nhất ở đây Trong căn biệt thự Trang trí đơn giản Nhưng không kém phần khí phách Sáng sủa thoáng mát trang thiết bị đầy đủ Sở phàm cảm thấy rất hài lòng Long thủ Thành phố Giang Lăng nhỏ bé Tôi đã tìm khắp Giang Lăng Cũng chỉ có mỗi căn biệt thự trên đỉnh núi Hải Đường Miễn cưỡng xem được Là cường dọn hành lý của sở phàm vào trong biệt thự Cậu ta tỏ vẻ khó xử Thiệt thò cho anh rồi một căn biệt thự sang trọng đang giá 50 triệu chỉ có thể miễn cưỡng lọt vào mắt, còn thiệt thòi rồi nữa. Nếu như để những cậu ấm ưa khoe khoang nhà mình nhiều tiền của trong Giang Lăng nghe thấy thế, e rằng bọn họ sẽ phiền muộn đến nỗi phun ra máu. "Không sao, nơi này tốt lắm." Sở Phạm Hờ hững đáp lại cậu ta, anh đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh bên dưới chân núi, hàng ngàn cảnh đêm của thành phố Giang Lăng đều lọt vào trong tầm mắt. Đẹp đẽ vô cùng Với thân phận của anh Đừng nói là căn biệt thự đang giá vài chục triệu Cho dù là hành cung của phương tử châu Âu Cũng có thể ở được Người lên đến đẳng cấp như anh Tiền bạc cũng chỉ là một dãy số mà thôi Tôi rất thích nơi này Sở phàm hít vào một hơi Anh nhìn ánh đèn ấm áp Của hàng vạn ngôi nhà dưới chân núi Không khỏi nghĩ đến việc Có phải nhà của Vân Mộc Thanh và Đan Đan Cũng nằm trong số đó hay không hai người bọn họ đang làm gì còn có bốn nuôi chú lòng gia đình chú dĩnh dĩnh ngọn gió mát mẻ táp vào mặt mang theo hơi mát mẻ và biếng nhác, khiến cho sở phàm đã bận rộn cả ngày cảm thấy hơi mệt mỏi anh lấy hai chai rượu ngon tự ủ trong vali ra định uống cho đỡ mệt vừa mở nắp chai hương thơm nồng nàn của rượu lan tỏa khắp ngôi nhà khiến cho la cường hít thật sâu cậu ta nhìn anh đắm đuối với vẻ mặt hâm mộ Uống chung không? Sở phàm cười cười Xem ra La Cường cũng là một người thích rượu Ha <cười> ha Cảm ơn Long thủ Thế thì tôi sẽ không khách sao nữa La Cường cười tiết mắt Cậu ta xoa tay Lập tức tìm cái ly lớn Rồi đổ cho đầy ly Hương thơm ngào ngạt của rượu Đã đánh thức sự thèm muốn mãnh liệt trong lòng cậu ta Sở Phạm tốt bụng khuyên cậu ta Rượu này mạnh lắm Đừng có nốc nhiều <cười> Vâng vâng là Cường âm ơ cho qua trong lòng cậu ta hoàn toàn phớt lờ lời anh nói. Cậu ta là một người có tính cách hào sảng, võ công cao, tiểu lượng còn cao hơn. Cậu ta có thể nốc nửa lít rượu trắng 56 độ trong khi mặt không đổi sắc. Chút rượu này đáng là gì? Cậu ta tố ưng ực ngụm rượu lớn. Nhưng một giây sau lại không khỏi đỏ bừng cả mặt. Cậu ta ho sạc sụa thay đờn nỗi nước mắt sắp sửa tuôn trào. Sở phàm phá ra cười ha hà. hà. Long thủ, đây, đây là rượu gì thế? Mạnh quá Gương mặt La Cường vừa có vẻ phiền muộn Vừa có vẻ ngạc nhiên Cậu ta cũng được xem như là người thưởng thức Vô số loại rượu chưa giờ chưa từng uống loại rượu nào Nồng và mạnh như thế cả Sợ phàm uống một ly Anh nhìn ra bóng đêm mây mông ngoài khung cửa sổ Đây là rượu xuất trình Lúc tôi ở Tây Giã La Cường lập tức cảm thấy kính nể ngay Cậu ta tỏ vẻ bất ngờ và ngạc nhiên đây, đây chính là Tây Phong Liệt trong truyền thuyết sao nghe nói Tây Phong Liệt được quân thần của lòng hồn chính tay chế tạo rượu này rất mạnh, hương đầu hương cuối đều thơm ngon, khi thế hào hùng mạnh mẽ, trăm ngàn quân lính ở Tây Giã lần nào ra trận cũng sẽ uống rượu này bày tỏ lý tưởng cao đẹp của mình trăm trận trăm thắng bởi vì thế quân đội gọi rượu này là rượu quân thần mặc dù nổi tiếng đã lâu thế nhưng ngoại trở binh lính ở Tây Giã Thì chỉ còn lác đác vài người được uống nó Làm sao La Cường không kích động cho được Đúng là Tây Phong liệt Nhưng chúng tôi đã quen gọi nó bằng một cái tên khác Sở Phạm đứng dậy Dường như khí thế hào hùng đang trỗi dậy Trong đôi mắt của anh Máu đàn ông Tây Phong liệt vầng trắng khuết giữa buổi sớm đầy sương mù Đường anh hùng dài đằng đắng Thấm đẫm máu đàn ông Lúc ánh mắt La Cường nóng rực, Sở Phạm cất tiếng nói Lần đầu tiên, rượu này trải qua cổ họng sẽ cảm thấy đắng chát thấm vào tận tim phổi nồng như muốn xe rách cổ họng giống như đang la lối ở cát vàng tây giã sa mạc mênh mông trăm ngàn dặm bước chân ra nàn Lần thứ hai trải qua cổ họng cảm giác đắng chát tan biến đi đượm vị ngọt là cảm giác mát lạnh thấm vào tận xương cốt khiến cho tinh thần của con người trở nên sảng khoái tựa như nhớ lại người vợ hiền hậu ở nhà nhớ lại mười dặm hoa đào trốn quê hương lần thứ ba chạy qua cổ họng vị đắng chát và ngọt đầu tan biến chỉ còn so lại rượu nồng nàn chấn động lòng ngực kể từ đó tráng trí trong ngực khi thế hào hùng trăm ngàn dặm hoang mạc tây dã để mặc cho quân ta dông rồi giang sơn này đều nằm dưới chân ta sở phàm nâng ly mời trăng kêu gào với rượu cơ thể cường tráng của anh giống hệt như một thanh kiếm sắc tuyệt thế lao vút vào giữa tầng mây vừa mang khí thế hào hùng, vừa bi thương. Nối xanh trôn sương cốt, cần gì phải lấy ra trên mã bọc thấy. Đây chính là linh hồn của quân thần, của lòng hồn. Đây chính là khí thế hào hùng của quân Tây Giã ta. Rượu trôi qua cổ họng là cường. Vào giây phút ấy, đôi mắt cậu ta đò bừng, thông qua bóng lưng thẳng tắp như ngọn giáo của sờ phàm. dường như cậu ta nhìn thấy những chiến sĩ anh hùng đứng sừng sững giữa hoang mạc mênh mông, Những vị anh hùng uống 300 ly rượu Cưỡi ngựa cầm đào Phá tan lâu la Tây phong liệt Cửa ải hùng dũng cứng tựa sắt Có rượu vào, sở phàm cao giọng hát vàng Bài ca kinh điển vàng vọng khắp căn phòng Có lẽ ta từ biệt Chẳng còn có ngày về Người có cảm thông chăng Người có hiểu hay chăng Có lẽ ta ngã xuống Chẳng còn ngày đứng dậy Người có còn ôm ấp Hy vọng vĩnh cửu chăng Giọng La Cường trở nên ngại ngào Cậu ta không khỏi cất tiếng hát theo Có lẽ Mắt ta chẳng bao giờ mở ra được nữa Người có hiểu tình yêu lặng thầm của ta không Có lẽ ta sẽ chỉ vào giấc ngủ say Chẳng còn thức giấc nữa Người có tin Ta đã hóa thành núi hay chăng Đêm cuối cùng Đôi mắt ửng đỏ Họ đồng thành hát vang Nếu là thế Đừng buồn nhé người ơi Mảnh đất Tổ quốc có tình yêu mà chúng ta dâng hiến. Nếu là thế, đừng buồn nhé người ơi, máu của ta nhuộm đỏ lá cờ Tổ quốc. Máu nhuộm đỏ lá cờ Tổ quốc. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và các bạn cũng đừng quên hãy đón nghe bộ truyện Sự Trả Thù Ngọt Ngào được phát trên kênh Liệu truyện nhé.